Bộ đồ vừa vặn Con cảm ơn mẹ Vì mẹ là người bạn đầu tiên của con Cuối cùng Tôi cũng phải chấp nhận một sự thật mười mươi rằng Mình không bao giờ còn xỏ vượi vào chiếc quần jean yêu dấu nữa Từ khi sinh hai đứa con cho đến giờ Thay vì phải trở lại thon thả như xưa thì thân hình tôi lại cứ phì nhiêu một cách khó hiểu. Kiểu như các lục địa lửng thửng trôi giạc, tách lìa nay sát nhập vào nhau vậy. Hồi mười mấy tuổi, tôi chẳng bao giờ hiểu sự khác biệt giữa dáng thiếu nữ với dáng quý bà là như thế nào. Chỉ thấy quần áo của các bà, trông sao mà già vậy không biết. Bây giờ thì rõ rành rành rằng, vòng eo đáy thắt lương ông giờ chỉ còn là chiến tích của thời thanh nữ. Ồ, oh, cũng chả sao, bởi vì cuộc sống mà tôi đánh đổi bằng chiếc quần riêng trật nít ấy còn tốt đẹp hơn nhiều. Giờ tôi đã bước vào thời kỳ áo thun, quần sót và chênh đất. Rất nhẹ nhàng, tôi đã khoác lên mình chiếc áo của một bà mẹ trẻ. Một chiếc áo dễ chịu nhất mà tôi từng mặc. Qua rồi cái thời của những đường mây lộn cộm và những dây kéo lũng lẳng. Giờ tôi có cảm giác như vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, mang trên mình một bộ vía thật oách sau hồi lâu thử tới thử, thử lui. Tôi mê cái cảm giác bồng thần nhỏ bên hông, cái đầu mềm tựa khích chiếc cầm tôi, đôi tay xíu xìu xòe ra, tựa chút sao biển nhỏ màu hồng nhạt bấu vào cánh tay tôi. Tôi yêu bước nhảy chân sáo của đứa con gái 8 tuổi, tung tăng bên cạnh mẹ và em. cùng băng qua bãi đổ xe tiệm tạp hóa dưới trời nắng ấm. Gió xuân rực rỡ nhẹ thổi tung biếm tóc đưa ngựa lưa thưa của con bé, rồi cả ba phá lên cười, khi mặt trời chói trang làm con bé khịch khịch mũi, và nhau mắt lại. Tôi cứ luôn đưa tay ra, chạm vào người chúng, giống như cô thợ mây vút vút chiều dài tấm lụa để cảm nhận xem nó làm bằng loại tơ gì, mà quyết không chịu thả thằng bé xuống. Hay buồn con chị đang níu kéo nặng chịch, khánh tay còn lại. Sáng nào, tôi cũng nhón chân đi vào phòng các con. Ngay người ra, ngắm hai gương mặt hồng hào, thánh thiện đang ngủ say xưa. Tôi cứ tận hưởng giây phút đó, đến tận lúc chúng uống éo vài cái, vương mình tỉnh giấc, và đưa tay ra đòi được ôm. Đôi tay tôi giang rộng ra, ôm trọn chúng tức thì, ấp mặt vào người chúng. Mà hít lấy hít để cái mùi con nít ngầy ngật Mà khoái chí thưởng thức làn da ấm Và mềm mịn của chúng Đôi khi nghe tiếng rút rít ở phòng con gái Tôi liền gái vào để thấy nó đang cùng đám bạn Chơi trò chơi hóa trang Chúng lượn tới lượn lui Làm dáng trước gương Cổ đeo chuỗi hạt nhựa Tay nắng sữa vương miệng làm bằng các bìa cắt tông Có dáng giấy màu trang trí rúi tóc dài buông xỏa thứng trừng không sợi tung hay trăm cài nào có thể khuất phục được chúng như hấp hồn tôi. Mấy ngón tay tí hòn ra sức vén mớ tóc mai lòa xòa ra sau mang tay. Nhìn điều bộ bắt trước người lớn đó tôi thoáng hình dung ra những cô thiếu nữ duyên dáng của tương lai. Tôi chỉ biết chút xíu nữa thôi chiếc áo vải Ogandie và chiếc dại đăng tên ấy sẽ trở thành món của cải quý giá và vĩnh viễn có một chỗ trân trọng nhất trong mấy chiếc hộp móc méo của bọn trẻ Những chiếc hộp được chúng coi là hòm châu báu rương quần áo và vương miệng của nàng công chúa Rồi sau nữa chúng sẽ yên vị trong chiếc sương đựng vật kỷ niệm của gia đình đánh dấu tuổi thơ của con gái tôi Trong buổi tối lúc này đây Đám con đang bên tôi trên ghế sofa Sắp sửa ngủ thiếp đi Chân tay mềm dũng tựa vào tôi Như những nếp gấp của chiếc áo choàng cũ Còn tôi Tôi vô cùng mãn nguyện khi được ôm chúng trong vòng tay Dẫu biết rằng Rồi đây sẽ đến lúc Chúng diện áo lên kêu sột soạt Mang giày cao gót một tất cố trà vuốt tới lui hầu như Giữ cho thớp vải phẳng phiêu Nhưng tôi sẽ không quên thời khắc này hai mấy đầu ngã dựa trên vai tôi, trong những bộ pyjama lùng phùng, rẻ tiền và những bàn tay bé xíu đang vào tay tôi. Thời khắc này mới là chiếc áo vừa vặn của tôi và tôi sẽ mặc nó thật nhiều. Nhanh văn Lời cầu nguyện thầm Con cảm ơn mẹ, Vì mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm. Oa, oa, oa. Tiếng khóc thét trói tay đánh thức tôi dậy. Tôi hy vọng nó sẽ ngủ lại. dường như thằng bé cảm nhận được ước muốn của tôi. Và nó càng khóc to hơn nữa. Tôi sợ phải mở mắt ra. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn đồng hồ trên bàn để cạnh giường. Mới 3 giờ 16 phút. Ôi không, trời ơi, ba đêm liên tiếp. Tại sao nó không chịu ngủ đẩy dứt chứ? Ca trực rút 3 giờ sáng, sao mà mau đến thế? Trong khi tôi đang xót xa cho bản thân, tôi có thể nghe tiếng đứa không nít 9 tháng ở phòng bên cố gắng Vịnh Thanh nôi đứng dậy và giọng khóc của nó cứ như trái tim đang tan nát. Chồng tôi lăn mình qua và hỏi Mấy giờ rồi em? Tôi lầm bầm, 3 giờ 15, em cần anh dậy không? Tôi khó chịu đáp, không phiên của em. Tôi cảm thấy mệt lắm, khắp người mỏi như, tôi chậm chạp ngồi dậy bên mép giường, rồi lão đảo đi tới phòng thằng bé. Lúc này, tiếng khóc của nó nghe thôi thúc hơn, như muốn nói, sao mẹ lâu quá vậy? Tôi không thể xác định nguyên nhân khiến nó khóc. Vì nó đang đau bụng Muốn bú sữa hay khác nước Tôi quyết định cho nó uống một bình đầy nước trước Mò mẫm xuống cầu thang Tìm kiếm chai nước trong nhà bếp Tôi cầu nhầu về sự thiếu ngủ Đêm này tôi cũng chỉ ngủ mới được 2 hoặc 3 giờ thôi Chúa ơi tại sao chuyện này lại xảy ra Xin Chúa làm ơn cho nó ngủ lại Con cần đó ngủ đến ngày mai con còn có sức làm việc Chính tháng qua con đã làm gì nên tội Để phải bị gián đoạn giấc ngủ thế này Xin Chúa làm ơn cho nó ngủ lại Với thái độ cấu kỉnh như thế Hèn gì mà lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại Tôi vừa ngáp to Vừa bước vào phòng ngủ của nó Ánh đèn vàng vọt rọi thẳng vào trong nôi Đứa con trai yêu quý của tôi đang đứng chừng Hai tay dơ về phía tôi Tôi bế nó lên Ôm nó vào lòng Và ngồi xuống chiếc xích đu Thằng bé chụp lấy chai nước đầy kê miệng vào núm vú cao su Và bú chùn chụt Chắc tôi đã thiếp ngủ đi Trong giây lát Vì tôi không thể nhớ nổi Thằng bé bú xong chai nước vào lúc nào Chỉ thấy trong chai còn vài giọt cuối cùng Và tiếng không khí kêu sột sột Khi bị thằng bé hút mạnh vào Tôi rút núm vú cao su ra khỏi miệng nó Áp ngực nó vào vai tôi để nó ở Nó ôm chặt cổ tôi, dụi đầu lên vai tôi. Một cảm giác ấm áp của tình mẫu tử bao trùm lấy tôi. Lúc này, đến phiên tôi muốn khóc Tôi khóc không phải vì mình bị mất ngủ ba đêm liền Kèm theo nỗi lo sợ bị sa sút sức khỏe Mà trong tôi, những tình cảm biểu lộ hoàn toàn trái ngược nhau Tôi sẵn sàng ngồi đó, trong bóng đêm yên tĩnh Ôm chặt đứa con trai, và chậm rãi ru nó ngủ Tôi không còn ý muốn quay trở về cái giường ấm áp Mọi lo lắng, căng thẳng giường như tan biến Tôi đắm mình trong sự hợp nhất giữa tôi với sinh vật bé bỏng này. Vòng tay của nó ôm chặt cổ tôi, một loạn tóc nâu mềm mại của nó làm mũi thôi nhột nhạt và mùi thơm da thịt tinh khiết của em bé. Tôi nhắm chặt đôi mắt nhòe lệ, thì thầm một lời nguyện cầu. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã ban cho con giây phút này. văn. Hãy cho mẹ một phút. Con cảm ơn mẹ. Vì bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con. Tất cả những gì tôi muốn trong sáng nay chỉ là được hoàn toàn yên lặng để tĩnh tâm suy ngẫm về bản thân mình. Không phải nghe những tiếng la hét thất mẹ ơi, chẳng lấy gì làm ngọt ngào. Như cô bé tóc dài quảng cáo dầu gọi feather trong tivi Cũng không phải giọng tai để nghe ông con trách. Mẹ ơi, anh ấy đồ chơi của con. Mẹ ơi, con làm đổ nước cam dính quần rồi. Tôi chẳng cần gì hết. Chẳng cần gì hết. Tôi chỉ muốn có được nửa tiếng tắm nước nóng. Đắm mình trong tiếng saxophone êm dịu. Muốn là làm. Sau khi hai đứa con lớn đến trường. Tôi đặt đứa nhỏ nhất trên ghế salon trước tivi để xem phim hoạt hình Tom và Jerry, mà cô cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Tôi đã phải dặn dò nó kỹ lưỡng. Này bé yêu, con nghe nhé, mẹ của bé mệt lắm. Mẹ chẳng có được một giờ phút riêng tư yên tĩnh nào cho mình cả, chỉ vì mẹ có đến ba đứa con. Bé có hiểu mẹ nói gì không hả? Cô cậu gật đầu ngoan ngoãn Vừa hát nho nhỏ bài hát mẫu giáo Bani bạn tôi là một con khủng long Con khủng long Ngoan lắm Con là một đứa bé biết nghe lời Đúng không Ngồi ngay ngắn Giữ trật tự mà xem Tom và Jerry Khi mẹ đi tắm nước nóng Mẹ không muốn bé làm phiền mẹ Mẹ muốn bé để mẹ yên tĩnh một tí Trong vòng 30 phút Mẹ không muốn nghe giọng bé mẹ nheo hay gì gì nữa Bế hiểu chứ? Lại gật đầu. Tôi quay đầu vào buồn tắm khi vẫn nghe cu cậu hát Good morning teacher, good morning my friend. Tôi ngẫn người ra nhìn nước chảy vào bồn. Tôi nhìn gương mặt mình mệt mỏi trong gương và đóng cửa sổ lại. Tôi bước vào bồn tắm khi nước ngập đến ngang ngực trắng xóa bọt. Và hương thơm sữa hẳn nhưng ngọt ngào Tôi Có tiếng gõ cửa rụt rè cánh cửa phòng tắm Mẹ, mẹ có ở đó không ạ? Mẹ đây, bé cần gì thế? Không còn cách nào khác Tôi đành phải lên tiếng uhm, Còn muốn ăn bánh bột bắp với sữa và nho khô được không ạ? Bé mới ăn sáng xong tức thì Đợi một chút là tới giờ cơm mà Không, con đói lắm, con muốn ăn liền giờ thôi. Thôi được rồi, hoa quả thì tốt hơn cho sức khỏe ạ, bé ạ? Con chọn một quả táo đỏ trong tủ lạnh, rồi xem tivi tiếp đi nhé. Tôi lại phải ráng lắng nghe tiếng chân khu cậu lẹp xẹp chạy xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra và đóng rằm một cái trước khi lẹp xẹp lên phòng khách xem phim. Yên tâm, tôi với tay nút nhấn nút play trên máy CD trong phòng tắm. Tiếng nhạc như chìm đắm cả không gian Lại lộc cọc Tiếng gõ cửa lần này văng lên to tướng Mẹ, mẹ có ở đó không ạ? Mẹ vẫn đang tắm Bé lại cần gì nào? Tôi thở dài chán nản uhm, Con cũng muốn tắm nữa Trời ạ, lại nữa Bé yêu cố đợi mẹ một tí Mẹ tắm xong rồi tới lượt con nhé. Không, con muốn tắm ngay cơ. Người con bẩn lắm. Cô cậu hém mở cửa và lên vào. Lúc nào con cũng nghịch bẩn mà. Chờ một tí đi. Không, con muốn tắm liền bây giờ cơ. Cô cậu giọng giạc tiến vào trước mặt tôi. Không. Mẹ đã bảo là đừng quấy rầy mẹ mà. Mẹ muốn tắm một mình. Thật yên tĩnh, bé hiểu không? Mẹ muốn bé ra ngoài để cho mẹ yên. Tôi bắt đầu tranh cãi như một đứa trẻ với thằng con 3 tuổi bướng bỉnh của mình. Con sẽ ngồi cạnh và chạy lưng cho mẹ nhé. Cô cậu nhẹ nhàng trèo lên thành bồn tắm. Không, mẹ không thích thế. Mẹ thích tự tắm một mình thôi. Mẹ không muốn bé làm giúp mẹ. Bé có để mẹ của bé yên tĩnh một chút được không nào? Tôi nói như muốn gào lên. Cô cậu suy nghĩ một phút, rồi lại xuống giọng, nhưng đầy kiên quyết. Vậy thì thôi, con sẽ ngồi im nghe mẹ đọc chuyện nhé. Mẹ đọc chuyện nàng tiên cá cho con nhé. Con không trèo vào đâu, con để mẹ tắm một mình mà. Nhìn gương mặt vừa thành khẩn vừa lém lĩnh của cô cậu. Bạn bảo xem, Tôi biết làm gì hơn Và cuối cùng Cái khoảng thời gian riêng tư quý giá ấy Được dùng vào việc đọc cho một thằng nhóc 3 tuổi Ngồi tựa cầm bó gối Bên thành bồn Hết nạn thiên cá đến cô bé lọ lem Và không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích Trên đời này nữa Chỉ một lần thôi Một buổi sáng duy nhất Tôi muốn đấu tranh vì tự do Nhưng cuối cùng cũng bất thành Cuộc sống tiếp tục Với bộn bề những việc to việc nhỏ ba đứa con thiên thần đã chiếm mất mọi khoảng thời gian suy nghĩ viễn vong. Và đôi lúc, tôi tự nhủ vẫn còn một khoảng thời gian dài, sau khi chúng lớn lên, để tha hồ sống cho mình. Và biết đâu đến lúc đó, tôi lại cần được quấy rầy hơn bao giờ hết. Nếu cũng là một người mẹ, bạn có nghĩ như thế không nào? CÔNG việc THẬT SỰ Con cảm ơn mẹ, vì mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi con mắt con nhắm. Trong nhiều năm liền, tôi đã trải qua các công việc được trả lương cao, và công việc nào tôi cũng thích. Nhưng giờ đây, tôi đang làm một công việc thật sự của tôi, là nuôi dạy 6 đứa con nhỏ. Đã có một thời gian tôi làm việc vì tiền. Còn lúc này, Tôi chỉ làm việc vì tình cảm và trách nhiệm với gia đình. Đôi khi người ta hỏi tôi, bà làm nghề gì? Tôi trả lời đơn giản, làm đủ thứ. Tuy nhiên, không ai có thể trả lời cho câu hỏi đó. Khi đi làm ngoài công sở, tôi nhận được rất nhiều kính trọng. Trong gia đình, mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn và chồng tôi đối xử với tôi có phần tôn trọng hơn. Mặc dù anh thường chối điều đó, tôi được nghỉ ngơi và thư giãn thường xuyên hơn, nhưng từ khi tôi gạt bỏ tất cả để chuyển sang toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái, vị trí của tôi rụt giảm nhiều trong ánh mắt của người khác. Ồ chẳng sao, chúng tôi sẽ không mời những người đó đến ăn tối nữa, và họ sẽ không còn dịp đánh giá món ăn nọ món ăn kia bằng một thái độ xét nét. Tôi biết, một ngày nào đó, tôi sẽ là con số không to tướng của xã hội này, nhưng tôi sẵn sàng cống hiến toàn bộ bản thân tôi cho những công việc vô danh mà rất quan trọng đối với tôi. Tôi thích cái mệt bã người sau khi phơi xong một chậu quần áo đầy nhóc. Tôi thích mở miệng than thở câu. Đêm qua tôi thức suốt vì con nhỏ khóc quấy quá. than thở mà giống như khoe khoang, bởi đó là loại công việc không phải ai cũng làm được. "Trời người mẹ. Xét cho cùng, tôi không thể loại bỏ chính mình ra khỏi công việc thực sự này. Mới tuần trước, tôi cảm thấy kiệt sức và nản lòng với công việc nội trợ bạt bẻo. Đến mức tôi bỏ đi ra ngoài và trốn trong chiếc xe tải. Tôi chui người ngồi giữa băng ghế sau và thả tấm che nắng xuống. Tôi nảy ra một ý nghĩa điên khùng, khi biết bình xăng còn đầy," và chắc chắn không ai ngăn cản tôi lái xe chạy đi, đi thật xa, thoát khỏi cuộc sống bận rộn với bày con xấu đứa đông đúc. Nhưng rồi, đứa Úc 2 tuổi mở toan cánh cửa trước của chiếc xe. Tôi cố gắng không thèm nghe tiếng nó, nhưng bản năng người mẹ vẫn nhảy bén, mặc dù thần kinh của tôi đã chai lì và thanh quản của tôi đã tắt tiếng. Nhiều năm kinh nghiệm cho tôi biết rằng Con bé không mang giày Và chẳng ai để mắc tới nó Tôi thở dài và quyết định rằng Khi tôi đã mang nghiệp làm mẹ Thì chạy trốn là điều không thể có được Sẽ không ai khác làm được công việc nội trợ này đâu Và tôi cũng dứt khoát không cho họ nhận lấy điều đó Bích Nga Những viên ngọc vô giá Con cảm ơn mẹ, vì mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con gấp thêm niềm vui cho thế gian. Một buổi sáng, hai chị em nhà nọ đang chơi trong vườn. Gần đó, mẹ chúng đang nói chuyện với bà hàng xóm mới dọn tới. Đó là một người đàn bà giàu có. Bộ quần áo của bà May bằng thứ gấm quý được các nhà buôn mua từ phương Đông về. Châu báu ngọc ngà lấp lánh trên cổ. Tay và mái tóc của bà Bà ấy mới đẹp làm sao Cứ như một nữ hoàng vậy Thằng em nắm tay không chỉ thốt lên Dứt câu chuyện với bà hàng xóm Mẹ của hai đứa trẻ lại gần các con mình Bà mặc một chiếc váy dài May bằng thứ vải trắng thô rẻ tiền nhất Của bà không đôi dây chuyền Ngón tay không có nhẫn Mái tóc nâu dày mượt và xoan tùng búp quanh mấy đầu bà Trông như một vòng vương miệng Nụ cười dịu dàng soi rõi rõ gương mặt phúc hậu của bà Vui vẻ nhìn vào những con mắt đầy tự hào của mình Bà dặn Trưa nay mẹ mời bà hàng xóm dùng bữa trưa với chúng ta trong vườn này Vậy các con nhớ xử sự cho đàng hoàng nhé Trong lúc bà khách dùng bữa cơm trưa trong vườn Hai người hầu nam của bà ta cầm quạt lông cong, đứng từ xa phải nhẹ cho mát. Một cô hậu gái đứng bên cạnh nhúc, nhấc đĩa lúc cầm ly cho bà chủ. Ăn xong, bà khách ra hiệu cho cô gái bưng ra một chiếc tráp. Bà ra hiệu cho cô hậu gái, đặt lên bàn và mở ra. Trong tráp, những viên ngọc trai to sáng trắng ngự trên nền nhung đen, những viên hồng ngọc đỏ tươi như bó rước trong đêm. những viên kim cương rực rỡ và vô số vàng bạc lấp lánh. Bà khách nhìn ba mẹ con bằng ánh mắt tự mãn. Hai đứa trẻ bối rối. Chúng ngạc nhiên về sự giàu có của bà khách. Chúng hái ngại cho mẹ mình. Riêng nét mặt bà mẹ vẫn không thay đổi, vẫn với mặt dịu dàng, phúc hậu. Bà mẹ ngắm các con mình, chứ không ngắm những thứ trân trâu, ngọc ngà. Đứa con trai há hút miệng, quay sang con chị thốt lên Dám mà mẹ mình có những thứ đẹp nhường này, chị nhỉ Nghe nói vậy, bà khách vội ra hiệu cho cô hầu gái đóng nắp ráp lại Và mang nó về nhà cất Rồi bà quay sang chủ nhà hỏi Có thật là chị không có nữ trang để đeo Người ta kể với tôi rằng Chị nói, chị có mấy viên ngọc quý lắm kia mà Vẫn với phẻ mặt phúc hậu và sáng ngời vì hạnh phúc Bà mẹ đáp Vâng, quả là tôi không có nhiều nữ trang để đeo như bà Nhưng tôi có hai viên ngọc quý vô giá Chúng đây, thưa bà Vừa nói, người mẹ vừa trở vào hai đứa con đang ngồi bên cạnh mẹ Khi con có mặt trên đời Con cảm ơn mẹ Vì mẹ dạy con rằng Nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh Con sẽ không bao giờ hiểu được Thế nào là hạnh phúc thực sự Mùa hè năm 1959 Tôi cùng cha tới thành phố Los Angeles Năm đó Tôi mới 19 tuổi đời Đang mang thai Còn tinh thần thì hoảng loạn, khiếp sợ. Tôi bay tới thành phố xa xôi này, Để sống với những người hoàn toàn xa lạ, Để đứa con chưa chào đời sinh ra thoát khỏi ánh mắt soi mói, Miệng lưỡi dèm pha, rồi sẽ làm con nuôi. Ngày 3 tháng 9, tôi sinh ra một thằng nhóc. Tôi chỉ thấy mặt đứa bé một lần, Lúc nó được nằm trong phòng dành cho em bé mới sinh, Và tất nhiên, tôi chưa được ầm bỏng nó. Các bác sĩ, y tá nói, nếu tôi ẩm nó, tôi sẽ cảm thấy rất đau đớn. Và tôi nghĩ họ nói đúng. Sinh con xong, chẳng bao lâu thì tôi lại lên máy bay về lại Washington ngay sau khi đã ký xong các giấy tờ cho con để làm lại cuộc đời, như bác sĩ bảo. Dù nỗi đâu chia ly dần nguy ngoai theo năm tháng Nhưng tôi không bao giờ quên được Là mình đã từng có một đứa con trai 33 năm rồi Cứ đến ngày 3 tháng 9 Là tôi lại lặng lẽ khóc than Đau khổ Vì đã cho đi đứa con Ngày của mẹ hàng năm Là lúc tôi cảm thấy khổ sở nhất Hình như mọi người phụ nữ Mà tôi quen biết đều làm mẹ Tôi muốn thốt lên Tôi cũng làm mẹ đây mà Nhưng chẳng thế nào làm được Năm tháng cứ trôi Nhưng ký ức về đứa con duy nhất vẫn còn đó Nằm sâu trong trái tim Và chỉ chờ dịp là nhói lên Ngày 26 tháng 3 năm 1993 Tôi nhận được một tin nhắn trên máy điện thoại Giọng của một người phụ nữ Cô Elizabeth Tôi có một hy vọng là cô quan tâm. Nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho cô. Rồi giọng nói trở nên rời rạc. Rõ ràng là người phụ nữ này đang khóc. Nếu cô chính là cô Elizabeth Trinh, người đã làm phước cho tôi cách đây 33 năm trước, thì xin cô điện thoại cho tôi ở Newport Beach, tiểu bang California. Tôi rất thích được chuyện trò với cô. Tôi gọi lại ngay và người phụ nữ đó xưng tên là Susie. Bà Susie cảm ơn tôi rối rít vì đã gọi lại và hỏi tôi có biết bà không. Tôi đáp, tôi nghĩ là có, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Bà Susie nói, Ôi cô Elizabeth, tôi đã nhận nuôi đứa bé xinh sẹp của cô cách đây 33 năm. Tôi gọi điện để báo cho cô biết là cô có một đứa con trai tuyệt vời lắm. Bill đã lấy vợ, một cô gái rất tuyệt và cô có được hai cháu nội vô cùng xinh xắn. Tôi không tin được những gì mình vừa nghe. Đã nhiều năm nay, tôi cứ mơ tưởng tới giây phút tương tự như thế này. Giờ đây, nó lại là sự thật. Tôi bảo bảo Susie rằng Tôi không thể ngờ bà lại cao thượng như thế Bà Susi kể Có một hôm Lúc đang ngắm hai cô cháu gái nhỏ đang chơi Bà nhủ thầm Có người phụ nữ nào trên đời Mà không muốn biết về những đứa trẻ Xinh xắn như thế này Và vì thế Bà quyết định tìm kiếm tôi Bà Susi nói Bill cũng biết Bà đang tìm kiếm tôi Nhưng Bill không được biết những tin tức mới nhất Vì bà sợ tôi không muốn gặp lại Bill Chẳng bao lâu Tôi gửi cho Bill một lá thư Thư viết như sau Ôi, sau nhiều năm rồng rã Mẹ vui mừng khôn tả khi biết Là con có mặt trên đời này Trên cùng trái đất này Dưới cùng một bầu Hít thở cùng không khí như mẹ Mẹ vui sướng biết bao khi con, đứa con trai yêu quý của mẹ, muốn được biết mẹ hệt như mẹ từng khao khát được biết con, được ôm hôn và được thương yêu con. Bill, điều quan trọng nhất mà con cần phải biết là mẹ không bao giờ quên con hay ngừng thương yêu con. Tận đáy lòng, mẹ cảm ơn con vì con đã không từ chối mẹ. Mẹ thương con. Elizabeth Giữa tháng 4 năm đó, tôi đáp máy bay tới Los Angeles. Trên đường đi, tôi đã viết 33 tấm thiệp sinh nhật gửi cho con trai. Nội dung là, kế lại vắng tắt những việc tôi đã làm mỗi năm Bill có mặt trên đời. Tôi nghĩ, Bill cũng cần phải biết về mình chứ. Vợ của Bill là Diane quay video cảnh tôi xuống khỏi cầu thang máy bay. Hai cô cháu gái của tôi đứng bên cạnh Jan Và ngay sau lưng cô là một người đàn ông cao lớn Tóc vàng Và mật đồ rất lịch thiệp Không chê vào đâu được Lúc thấy tôi Đưa từ sau lưng vợ tiến tiến lại Đôi tay gian rộng Tôi đã bước vào vòng tay thương yêu của Bill Cảm tưởng mình giống như các bà mẹ khác Đang ôm hôn đứa con yêu dấu lần đầu